các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không tốt cho gia chủ. Vừa nãy ông đã đốt để thanh trừ quỷ khí. Nó cũng như phép đèn mà ông đạo sĩ yểm lên người của con búp bê để sau này nó có thể được siêu thoát. Ông nó là muốn nó được an nghỉ cả thể xác lẫn linh hồn, nếu không nó sẽ vật ngực lại người chủ luôn cả người đặt luyện nó. Bà của tôi nói đến đâu thì tôi run bầm bập cho đến đó, nhìn có bên thằng Kin nó cũng chẳng khác gì tôi. Nó sợ đến xanh cả mặt Việc gì thì cũng đi qua Con búp bê quỷ quái đó đã bị ba tôi xử lý Lúc đầu kia nó chỉ định dự ở đây ba ngày Nhưng tôi đã kêu nó ở đây hẳn một tuần lễ Để cho nó biết mùi hương của đồng quê Sẵn tiện dù luôn thằng Tuấn bước nào dành xuống đây chơi Nhưng chắc bây giờ nó chả dám xuống vô việc lần trước chắc nó đã tợm đến giả Lại hoài làm này làm nọ suốt cả ngày Nào là lau dọn, dọn dẹp, dọn dẹp lại đống sách cũ lên chiếc gậy gỗ. Khi mà xong thì mặt trời cũng xuống đến chân núi. Nhìn sang thấy thằng Kiên đã chơi xong trận game, cho nên kêu tôi nó tắm rửa để tí nữa tôi còn tắm rồi còn ăn cơm tối. Ê nam Tiếng kêu thất thành từ phía toilet ngày một gần. Tôi nhìn lên thấy người thằng Kiên cùng với quần áo của nó ướt súng, ai đời lại đi tắm mà mặc đồ bảo giờ Nhìn bộ dạng của thằng Kiên bây giờ chả khác gì một con chuột lột, còn có khi tệ hơn nữa. Nó hốt hoàng vừa đứng vừa thở như bị ma đuổi. Gương mặt của thằng Kiên bây giờ xanh lẻ, chắc nó vừa gặp phải điều gì ghê gớm lắm. Tôi phỉ cười vì bộ dạng của nó, giật mình khi mà nhìn lên, thấy nguyên cả một cái đầu của thằng Kiên còn dính bọt xà phòng trắng xóa. Vừa nhìn thấy cái đầu của thằng Kiên thì tôi điên lên, đuổi nó xuống toilet mà tắm lại cho sạch sẽ. Nhưng nó lại nhất quyết không chịu đi, nó còn bảo tôi phải canh cho nó tắm vì toilet của nhà tôi có ma, cho nên cần phải có người canh khi nó tắm. khi nó vừa bước ra thì tôi liền đi vào trong toilet để tắm, nhưng mà khi quan sát xung quanh thì chẳng có gì khác mọi ngày, cho nên cũng tắm trong im lặng. Đột nhiên tôi lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, những cơn gió lùa ngang lạnh bút khiến tôi rụng mình, vừa nhắm mắt lại rồi các nước lên đầu thì tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn chầm chầm tôi từ phía sau lưng. Tiếng gió xì xào bên ngoài cửa càng lúc càng mạnh, như là có người đang đập vào cánh cửa vậy. Sợ quá cho nên tôi liền mở mắt ra, bọn dầu gội đầu cứ như vậy chảy vào mắt của tôi. Tôi lấy tay rủi rủi nhưng mà mắt rát quá cho nên tôi nhắm mắt lại. Vẫn là cái cảm giác ấy, cái cảm giác rợn người, nhưng mà lần này tôi lại nghe tiếng cười khúc khích từ bên ngoài vọng vào. Tôi bắt đầu cảm thấy ổn cho nên mở mí mắt ra để nhìn xung quanh. Nhìn mãi mà chả có gì cho nên tôi mở to mắt ra để nhìn vào gương, xem đầu của mình còn bọt hay không. Vừa nhìn vào tôi đã thấy có một người phụ nữ đứng sau lưng của tôi. Người phụ nữ này có mái tóc thật dài và mượn. cô ta mặc một cái vách đỏ đang nhìn chầm chầm vào tôi. Theo phản giả tôi lấy tay che cách cổ quý của mình lại. Đình chạy sang đuổi người đó đi ra khỏi toilet nhưng mà đâu ngờ. Hình ảnh từ cái gương phản chiếu lại khiến cho tôi khiếp sợ. Không, cô ta không phải là con người, mà chính là một con ma nữ háo sắc. Gặp mấy cái thứ này giết rồi cũng quen. Tôi dần dần để lại bình tĩnh xem có cách nào thoát khỏi nó được không. Thì bất chờ tôi nhớ lại lúc còn nhỏ nghịch ngợm. Tôi đã chéo lên cái bàn thờ phong. Là cái bàn thờ ba tuy thở những hồn ma ông đã bắt được. Lúc nhỏ đâu ai biết cách gì. Tôi vứ tay lên chiếc đĩa. Một cái đĩa nhỏ được đặt ở giữa bàn thờ. Bốc đại một quà chèo súng ăn, đang ăn thì mẹ tôi lên tìm, mà hốt hoảng khi thấy tôi đang ăn thứ quả đó, suy giật lại không cho tôi ăn nữa. Vừa khóc vừa nằm vạ, không ngờ lại bị mẹ cho ăn thêm một trận đòn. Mãi đến lớn tôi mới biết đó là quả hồng châu, người thường mà ăn thì chết ngay tại chỗ, nhưng mà kỳ lạ thay nó chả có một tí tác dụng nào đối với tôi cả. Sở dĩ nhà tôi có quả đó là do ba tôi dùng nó để trấn áp mấy thứ tà đạo dơ bẩn. Có lần ba tôi nói với tôi rằng, do lần tôi ăn quả hồng trâu mà bây giờ máu của tôi có thể trừ đuổi được ma quỷ. Ông còn nói nếu bị những thứ đó đi theo, thì cứ do ba giọt máu vào mảnh sương rầm, thì tất cả thứ dơ bẩn sẽ bị từ bỏ ngay. Vừa hay trong nhà của tôi có một bụi sương rầm, tôi mặc đồ vào và thực hiện lời dặn lúc nhỏ của ba tôi xem có linh nghiệm hay không. Mặc đồ xong tôi nhìn vào chiếc gương xem con quỷ còn ở đó không, rồi tôi nhẹ nhàng mở cửa nhà tắm đi thẳng xuống bụi sương rầm. đi từng bước từng bước một, đi một lúc thì tôi cúi xuống nhìn qua háng xem con ma có đi theo không. Đi chừng vài bước nữa thì đến bụi sương rầm. tôi thích thú lấy tay bẻ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net